Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại kỳ bàn phim Hoặc ngồi một bên im lặng Nghe những diễn viên khác nói chuyện Tựa như một học sinh nghiêm túc nghe giảm bài vậy Buổi chiều Sau khi ăn cơm xong Cô liền đi chuẩn bị thay trang phục diễn Đến cả những chuyên gia tranh điểm Đều khen không ngớt làn da của cô Giàn tiểu thơ Da cô đẹp thật đấy Nhìn không nghe thấy một khuyết điểm nào luôn Bình thường chắc cô chăm sóc kỹ lắm nhỉ Giàn nhân nhân cũng rất thành thật trả lời Cũng bình thường thôi ạ. Chỉ là ngày đi ngủ sớm một chút Thỉnh thoảng đắp mặt nạ Việc ăn uống cũng rất quan trọng Dạo gần đây tôi ăn cũng khá là thanh đạm Những người thợ trang điểm thấy cô hiện Đoan là người mới vào người lời nói Đợi sau này cô nổi tiếng rồi Công việc sẽ rất bận rộn Có khi còn chẳng có thời gian để mà cô ngủ chớ. Nói gì đến đi ngủ sớm Chắc chắn là không thể rồi Giàn nhân nhân cho rằng Cảnh quay lần này đối với cô không quá khó Dù sao cô cũng chỉ là vai phụ Nhưng cũng không hiểu về sao Khi cô cùng với Trình Bích Điền diễn chung thì cô liền cảm thấy tay chân thửa thải không biết nên để đâu và làm gì. Sau ba lần quay không thành công như vậy Trình Bích Điền liếc mắt nhìn cô được cái là cũng không nói gì. Sau khi nở gờ nhiều lần cảnh này cuối cùng cũng quay xong nhưng giả nhân nhân biết diễn xuất của bản thân không tốt còn rất lúng túng không chân thật. Cô ngồi bên cạnh gục đầu xuống trong lòng răng lên cảm giác thất bại. Trình Bích Điền uống một ngụm nước xong bắt đầu nói bóng nói gió. Thời bởi bây giờ thật đúng là Ai cũng có thể làm diễn viên được Nếu nói rằng nhân nhân không thất vọng chút nào Thì đó là không đúng Từ nhỏ đến lớn Bất luận là môn nào cô cũng đều học rất tốt Chủ nhiệm từng khen cô là học sinh hiếm thấy Học đều tất cả các môn Cô nghe những lời khen mà lớn lên Bây giờ tự nhiên Lại bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng chửi Chắc chắn không quen được đương nhiên cô biết Trình Bích Điền không thể nhịn nổi nữa Mới làm như vậy Dẫu sao bạn diễn của cô ấy cũng là cô Đợi sau khi đoàn phim kết thúc công việc Nhân viên điều tập trung đi ăn khuya Lúc chỉ mít điền cùng trợ lý đi ngang qua chỗ cô Thì khẽ hử một tiếng để khinh thường Thì hiện thái độ châm biếm với cô Có chỗ dựa tốt thì đã sao nào Trong giới giải trí Vốn không ít kẻ dù làm thế nào cũng không nổi được Chẳng mang quay về bên cạnh đại gia Làm có một bê xinh đẹp ngoan ngoãn Còn thực tế hơn Trần mới cũng không biết phải ăn ủi cô như thế nào nữa giấu sang biểu hiện cô dàn nhân nhân Hồi nãy cũng thực sự khóa tệ Đến đạo diễn thường ngày tính cách ôn hòa cũng giận Tới đen cả mặt Nhân nhân chúng ta quay về đi Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút Ngày mai còn phải dậy sớm đó Ừ Giàn nhân nhân thay đổi xong Phát hiện áo lót mặc bên trong đã ướt đẫm mồ hôi Có thể do hôm nay thời tiết quá nóng Phía dưới cái cổ trắng ngần của cô Thậm chí đã nồi đầy mẩn đỏ rồi Làm Trần Bồi thấy mất đau lòng Trần Bồi lại tới siêu thị bên cạnh để mua phần rôm cho cô Mùa hè ở hoành điếm nóng tới dọa người Bây giờ đã là buổi tối rồi Nhưng chỉ cần đi ra ngoài một vòng là đủ đầy mồ hôi Giàn nhân nhân tắm giờ xong Thì Thoa phấn rôm Trong phòng có mở máy lạnh Nên dễ chịu hơn nhiều Chân bội cũng mệt mỏi cả ngày rồi Tắm giờ xong chúc cô công ngủ ngon xong Liền đi ngủ mất Nhưng cô thì lại không hề buồn ngủ Mặc dù là minh tinh là ước mơ của chủ nhân thân xác này Nhưng đối với cô mà nói Đây cũng là một loại trải nghiệm Mà trước hành chưa từng có Cô vốn chỉ được tính là thành tú Căn bản không có cơ hội cũng không có may mắn để tiến vào giới giải trí mà cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng chủ nhân thân xác này đã làm được điều đó. Cô cố gắng diễn xuất biết đâu năm sau có thể lên TV. Đúng vậy, cô muốn thử sức muốn trải nghiệm một chút đoạn thời gian này. Quan trọng hơn là dù cô và chủ nhân thân sát này không có giao kèo gì cũng không có hứa hẹn gì. Nhưng bây giờ cô đã sống trong thân xác này rồi thì nên cố gắng hết sức để cuộc sống không bị chạy hướng. già nhân nhân Cầm ghi bản lặng lẽ đi ra khởi phòng Nếu đã không có kinh nghiệm diễn xuất Cũng không được đào tạo bài bản Vậy thì phải nỗ lực hơn đa số mọi người rất nhiều Phải nhanh chóng thích ứng với vai diễn này mới được Ở trong phòng học hội thoại Có thể sẽ ảnh hưởng đến việc chân bội nghỉ ngơi Chân bội đã mệt mỏi lắm rồi Bây giờ cô cũng chẳng phải là diễn viên gì Cho dù có ký giả săn tin bắt gặp cô Cũng chỉ xem cô như là người bình thường mà thôi Giàn nhân nhân đến sàn gỗ khách sạn Lúc này ở đó không có nhiều người Cô ngồi số một góc, nhỏ rộng Học lời thoại Sau khi kết thúc công việc Trình Mít Điền không muốn quay về khách sạn Mà đi ăn cơm với một người bạn đến thăm cô Mãi đến giờ mới về Đang chuẩn bị vào trong thang máy Thì vô tình thấy dàn nhân nhân đang ngồi trong một góc Trình Mít Điền đi tới Nghe thấy rằng nhân nhân đang học lời thoại Còn dùng bút để ghi chúa lại Giả tạo Trình Mít Điền thầm nghĩa trong lòng Cô nàng cùng trợ lý bước thẳng về phía thang máy Trang thèm ngoái đầu lại một cái em thấy là nó đẹp hay là chị đẹp? Thang máy bốn bên đều là gương, khi nhìn qua gương, dù trình bích make up đậm, nhưng cũng khó mà che được sự mệt mỏi trên gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện